Ngã lộ Địa Đầu xứ Thái, con đường 13 nối liền ngã lộ yên mái, vắt mình qua những dãy sơn lâm trùng điệp, cảnh trí đẹp như tranh vẽ. Thung xanh ngắt, lối mòn quanh co, suối ghẻ uốn khúc, điểm chắc, những mái nhà san thổ dân chen vênh, đột khởi giữa những dãy nương trồng lúa lộc xắn vắp. Lờ thờ thêm vài bóng thổ dân sơn nữ cưỡi ngựa thổ xiêm y màu sắc thành những đường nét chấm phá linh động tuyệt vời. Bình minh vượn hú tròn tròn, chim kêu ríu rít báo hiệu một buổi sáng đẹp trời. Vầng thái dương vừa ló đường, sườn đã bị khu động dưới vó ngựa bồn hành. Từ lâu, một cánh quan binh rầm rập xuất hiện tại vùng thông đổi cách yên bãi hơn hai cây số, kỵ bộ pháo, đội chó thám, súng ống tùa tùa, tinh kỳ pháp phới, kèn trống, từng đoàn lê dương Ả Rập, khố đỏ, tây, kinh, thái, nùng, đủ loại. Nhìn qua cờ hiệu, người ta biết ngay đây là cánh bình, dã chiến thuộc đoàn quân lưu động của viên quan 6 tây gầm. Không nổi kèn của trống, cầm nín lầm lầm, cánh bình dã chiến chảy quân theo hàng một, chỉ nghe tiếng cầu lóc cóc, đệm tiếng nhạc đồng vang vang gấp gấp. Giữa hãng quân, viên quan sáu tầy gầm ngồi trên hông con ngựa tầy cao lớn. Sĩ quan tham mưu thuộc hãng tứ chiếng bào quanh, khiêng xòe lớp lớp. Vừa tới một vùng rừng không nhà cửa, cây cối ồm tồm. Bỗng thấy hai bóng kỵ binh xích hậu tư nẻo trước phi vọt lại như bay. Ngựa đứng hai chân sau, trước mặt tầy gầm. Trình con sáu, Canh trưởng hữu có một đội quân đen đang phóng ngang phía trước, chắc định bằng qua tỉnh lộ. Quân số bao nhiêu? Chừng 100 tay súng và vài chục con chó lớn, dáng sờn cậu. Tay gầm rút cờ đuôi nhèo phất lia, rất nhanh quân kỵ tháo luôn nhạc ngựa, mấy đội đề dường Ả Rập khố đỏ thái, nùng, kỵ binh vọt theo chủ tướng. Thám mã dẫn tẩy gầm và đám thuộc hạ tùy cận vượt lên trước, rơi tỉnh lộ, xuyên mấy trái đồi, chiếu ống dỏm xuống thùng hữu lũng. Quả nhiên, thung này có một con đường xuyên lâm một đám quân mặc áo đen trùm mặt dẫn mấy chục con chó lớn đang thả nước kiệu băng hướng về phía tỉnh lộ 13 vẻ vội vã đặc biệt. Toán mở đường 5-6 tên đã tới đầu thung. Đúng tụi quân đen của mà vườn sắc hay lắm, ta đang cần gặp chúng đây. Sáu tay gầm quay phát ngựa, giây phút sau núi rừng quạnh khẽ im liềm. Từ trong thung hữu Đám bình đen trùm mặt tiến ra đường 13. Nơi đây lối mòn vắt qua đường 13, một con thung quang đãng có suối, có cầu, lọt giữa hải trái đổi. Toán xích hậu đen vọt lên đầu cầu, đảo một vòng khá trọng dẫn theo mấy con chó lớn. Thùng lũng quạnh vắng, có tiếng chó núi trù nhọn hoắt. Đám binh đen bỗng vỗ ngựa, dục chó phì như gió ra đường 13. Xích hầu mấy bóng chạy ngược hài ngã đường lớn. Mấy bóng đèn tiếp tục vọt qua đường, mở lối vào cánh rừng bên kia. Đám bình đèn vừa tới đậu cầu. Bỗng có tiếng chó tru lê thề. Tiên hậu đội từng rừng rập lại, nhìn quanh. Từ dưới suối, một bóng tầm thước dẫn mấy con chó vọt lên đậu cầu. Bóng này rê ống nhòm quanh. Mấy con chó lao vụt đi mấy phía, làm đến nổi ra gả. bụng bóng tầm thước rời ống nhòm, quầy phát ngựa. Đúng khi đó, mấy con chó chạy lại phía cầu, hai con vùng đi hai chân, ngửa mặt tru hàng trang dài. Đám bình đèn vùng chạy trở lại, nhưng thỉnh lình có tiếng hồ như sấm, đứng lại, dơ tay lên. Tiếp liền những tiếng lên, quy lát cành cạch, kèn tay thổi khắp mấy phía, vang rển như tiếng kèn gọi người từ âm ty về. Đám quần đèn giật mình dừng lại, ráo rác, ngựa trồm hí đoạn. Trịnh Đội Cao vụt hiện ra một toán kỵ binh lố nhố, đứng sững dưới cờ hiệu tướng thủy. Trong đám binh đen có mấy cản nghiến răng ken két, quần áo tây gầm. Viên quan đứng dưới lá cờ lớn tiếng giẵng giặc, chọ kiếm mà hô to. Giặc núi bọn mi vào ổ phục kích rồi, biết điều ném súng xuống ngựa, chịu trói thì sẽ toàn mạng. Bóng tầm thước hét lớn, tây gầm có giỏi gian quân tử chiến. Bình đồng như rồi còn đánh trộm, không biết xấu hổ, tưởng hạ tà dễ lắm sao. Lời dứt, tay đã vẩy mạnh lên một trái tạc đạn, cùng thủ hạ bắn liếu mà bỏ chạy. Một tay súng cẩn vệ, vẩy tung trái đạn tạc trở lại, phát nổ giữa không trung, lập tức từ mấy phía, súng đớn súng nhỏ nổ đi đùng, đạn rải xuống đám quần đen bị gục hàng lũ, cảnh tượng nhôn tháo kinh hoàng cực độ. Ngựa hí, người thét, quân họ vàng dậy, đám quần đèn vừa kháng cự vừa tháo chạy tứ tán. Nhưng mấy ngã đều bị quản bình luồn chặn kín, quần đèn như loạn động trong cái túi, tên thủ lĩnh tầm thước hét lớn. Theo ta, lưỡng đầu tùng nhất điểm, khiên kẹp trẻ thần, quần đen quay ngựa chì hải mũi rồi, đánh xiên qua đường bởi ba như gió cuốn nhưng hỏa lực quan quân chặn lại bắn như mưa, cả hai mũi không vượt nổi phải xé ngang, sơn cẩu điên ngựa hí loạn binh điên cuồng. Cửa tử thế chặn giặc tan màu như bọt xà bông, bóng bóng tầm thức biến đầu mất, quân giặc chạy vào các ngả nhờ sơn cẩu tìm đường, nhiều tên phóng tới sát tuyến quan binh, mở đường máu mà chạy thoát, nấp trên đồi, tay gầm vùng hạ lệnh xuống thông, phải tìm bắt kỳ được tên trùm sục dưới gầm cẩu trên cây. Sau loạt đạn lớn, quan kỳ ảo xuống như đàn quét. Cuộc đánh giáp lá cà diễn ra, quân giặc mở đường mà thoát chạy, hơn chục tay tứ chiến tùy cận tay gầm dẫn một đội Lê Dương lão tốc súng gầm cậu, tiếng súng tùy tứ phía đã xa đường 13 vài trăm thước thừa dần, nhưng vẫn biệt dạng tên trùm kia. Đúng khi đó, từ dãy nghiệt lộ địa đầu xứ Thái bỗng xuất hiện một bóng nhân mã lạ. Kỵ sĩ là một lão già quá ngũ tuần, dầu thưa dài năm trọm, mặt quốc thước, thề lương như tích tụ nỗi sầu dường thế. Ngồi trên lưng ngựa, lão lừ đừ nhìn cảnh lâm tuyền trải dài trong nắng sớm, bỗng ngửa mặt phát giọng trầm u. Ôi, đường lên xứ thái cảnh đẹp như tranh, nhưng con người rồi vẫn rời dường thế, hai tay buông xuôi thế sự còn chi mơ màng buồn thảm, lão cho ngựa bước một và rút trong hành lý ra một cái kèn đen định thổi, bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên, "Ôi chào, xuân hạ thu đông đất trời tuần hoàn thay đổi, a này đã tới kỳ tái ngộ cố nhân, suýt nữa ta quên khuấy, a không ngờ thấm thoát đã trải qua 3 ba năm." Ngựa vọt đi như gió, lạt sầu bỗng nghe vắng tiếng kèn tây xuống trận đi đùng nẻo trước. Ông giả lạ này nghiêng tai ngẻ mấy khắc, đoạn dục ngựa lao tốc vào mặt trận. Tới trần đổi, tiếng súng đã thưa, lão phi thẳng lên, đường đồi nhiều sĩ quan thấy reo lên. Lão xịch tới chỗ có cây cờ hiệu, gặp viên quan sáu tay gầm, đứng dưới tán cây đàng hồ bình sục dạo. À, lão hữu nằm khấp đi đâu lại tới miền này. Chào quan sáu tây gầm, đụng tụi nào đó? Quần đèn tây sắc nhưng không có ma vương. Tên trùm bỗng biến mất như mà. Lão hữu làm ơn giúp một tay. Ông già chính là nam khắp vùng cười và gặp quan sáu tây gầm là có chuyện ngay và phi ngựa xuống thùng lũng như tên bắn. quan bình lúc đó đang chìa nhau trùy sát giặc quanh thùng. Bọn thủ túc của tây gầm đang dẫn lính sụp quanh suối nước gầm cậu. Giặc chết ngổn ngang, ngựa vô chủ đứng rải rác. Nắng sớm chiếu xiển trách, tung lũng vân còn vài khóm sương mờ trôi vẩn vơ. Vừa thấy bóng nam khấp dịch tới, đám tứ chiến thủ tức tây gầm rao lên, "A, lão tiên sinh, ngài đến đúng lúc quá. Chúng tôi đang khổ vì tên trộm đèn đây, nó vừa chạy đầu cẩu thoảng cái đã biến mất đầu rồi." Nam khấp lao thẳng xuống bờ suối quét liễu nhãn tuyến, nhìn khắp tung lũng gầm cẩu. Nơi đây có hai sắc quân đen nằm chết, hai ba con ngựa đứng chơ vơ, thấy lính cũng không buồn chạy. Trên cành cây có một khóm xương mờ đậu, gió đưa cảnh xương vẫn không tan, nằm khắp vùng cười lớn. À, gớm lắm, nhà ngươi dùng thuật ẩn thân, đem vải thừa trẻ mắt thánh. Này, các chủ muốn bắt y, sao không hỏi đám xương gầm cầu kia? Đám tứ chiến kéo ao xuống, hai bà gã sốc tới gầm cầu, chĩa súng hồ, xuống mau, chịu trói. Bỗng chát chát, hai bà cây xuống phăng xa, bọn này giật mình rút rào gầm phóng véo lên đám sườn mở, chỉ nghe phập cắm vào cạnh cây, bọn này tốt gườm phi vọt lên mà chém. Bỗng chàn chát, bung, cành cây rào động, mấy người bị đánh giạt văng xuống đất, từ trong đám sườn lờ thờ kìa một bóng đen bắn vọt xuống đừng ngựa ánh képp sáng lòa chém lia phòng rộng ngựa nào tóc quả gầm cầu hai ba kẻ giường súng toàn bắn đều bị chặt đứt ngọn súng thật kinh l nổii lạiắm cấp lật đật phẩy tay vụt áo và bắn ra một luồng thép trắng quật dạt tùng lưỡi thép bóng đen bóng này kêu giỏi ngọt ngựa sang bên kia gầm cậu thật nền thùng giữaa ánh nắng hiện ra bóng tầm thước trù mạ hồi nãy Chạy đi đầu nữa, có lão khấp muốn hỏi chuyện đây. a nàm khấp, ta nghe đứng đầu vị khóc, vẫn chán cuộc phủ du, giờ lại đem thân phò cho tây gầm bạch quỷ ư. Ta bị nó đón đường đánh trộn, lão còn quyết trợ kiệt vì ác sao? Nàm khấp nghe lời đầy nghĩa khí, có vẻ động lòng vùng quát, phải ngươi là thủ hạ mà vừng sắc trăng. Ta có giúp tây gầm đâu, đã xấu bằng kẻ đường đường nhân trùng, lại đi hậu tây sắc tình cầu quẩy, nhiễu hại lương dân. Hai bóng rượt theo nhau quật mấy đường vũ bão, bóng tầm thức suýt rớt ngựa, năm dạp phi chạy phát tiếng ầm đạm, nam cấp chưa hiểu đầu đuôi vô can, thù hận sao cố theo tàn làm ngắt, đuổi tới giữa thung nam cấp nghe giọng trong trẻo lịch thiệp, không nỡ hại, bèn xốc tới khẽ bảo. "Vậy ta cho ngươi, cứ vững tầm diễn trò rụt đuôi." Bóng đèn chạy như rông, cứ gặp lính, lại quần thảo giạt tung. nao ngơ, đứng trên đồi, viền quan giáo tay gầm đã thấy y bỏ chạy, vội phất cờ, nổi hiệu kèn tây Bóng đen vừa tới đầu thùng, đã bị một đội lính ả rập sóc ào tới chặn đường. Chỉa súng bắn giả gãy chắn ngựa. Bóng đèn ngã rúi, phải quăng mình lên tàn cây gần đấy. Đám tứ chiến cùng ào ào kéo lại, xuống gườm tùa tủa lính ả rập lố nhố như nêm. Nam khắp biết hỏng, vội hồ, chớ bắn, quăng vút mình lên, vừa đánh vừa khẽ bảo, số người đèn rồi, để ta bắt sống còn hơn để lính bắn què, hạ rồi hồi phần giải sau. Bóng đèn nhìn tứ bề, lính tráng sung ống sáng lọa, trung trùng quần dạ bỏ chạy, chết ngồn ngang, ít thở vào một hơi, cầm thành kiếm trắng chào cho Nam khắp. Nam cấp đỡ lấy, vọt lại điểm một nhát, bóng đèn vẫn trơ chờ vụt bảo. Ta đã bế huyệt bằng kỳ môn bí pháp, lão không có cách khác sao. Nám khấp chụp lấy mạch môn, chuyển lãnh khí xuyên qua giả thịt, bóng đen dùng mình đứng im. Nám khấp cắp nhảy vèo xuống lưng ngựa, lính tráng hò ra vẳng dậy, sáu tay gầm phì ngựa xuống, sai nổi kèn thu quân, tới đầu cầu gặp Nam khấp. Long Mừng hết sức, tay gầm truyền lấy bộ khóa xích tay chân lại, để đứng dưới gốc cây, bỗng một tay bộ hạ tứ chiến đang xích chân vùng kêu lên, lạ giữ trên thân này sao không có lông, tay gầm nhảy xuống lại vén xoạt ống quần lên, một bộ đùi thon đẹp như búp hoa quý, sọc lần lãnh đen, một mùi hương thoang thoảng, tay gầm đứng sọ dậy, thò tay rứt vải trùng mặt. Anh ấy đều kêu ư, ố la, mắt tròn xe vì một khuẩn mặt đẹp tuyệt trần vừa lộ ra dưới lớp vải trồm, da mịn như ngà, mắt vụng, mì rào liễu, miệng cung thắm san hô, vẻ hoa nhường nguyệt thẹn. coi lại cao khiết, thanh tao, tuyệt chẳng có nét gì giữ dằn điều ác của thư gái khổ ly. Cả nam khắp tây gầm đều bật kêu sừng sốt, lính trắng thủ hạ tứ chiếng cũng trố mắt mà dọm. Đàn bà, ồ, sao là thế này? Tên trùng quân dữ lại là đàn bạ. Sĩ tốt bản tán sồn sao, ai cũng ngạc nhiên trầm trồ trước vẻ đẹp khác người của nữ quái. Một trang nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, mắt trong thủ thủy má ứng nhụy đào, dẫu tẩy tử chiều quần tái sinh chắc cũng không ăn đứt. Nàm khắp đứng trần trối giỏm thiếu nữ, điều làm lão ngạc nhiên nhất là nàng không đẹp nét đẹp hồ ly làm ớn người ta như tư đẹp chúa động cú mẹo phản siêu hóa hấp tinh cô mà lại đẹp thủy mị, đại các làm người ta phải yêu mến, nể vì ngay khi mới gặp. Ôi chào, nãy ta nghe giọng đầy nghĩa khí, đã động lòng muốn tha, gái đẹp đứng đắn thế này mà lại là đồng đảng với mà vườn sắc sao, lạ dữ, có đời này sao lắm chuyện thê lương, giờ thì đã muộn rồi. Qua 10 giây sừng sốt, tay gầm vùng hỏi, gái kia, người như nàng cũng là đồng đảng tay sai của quái tinh tây sắc sao? Cô gái không nói chỉ đứng nhìn, nam khóc vội triệt bế võ công, giải huyệt, dịu hỏi. Cô lạ ai cứ nói, mày có gỡ được mối oan chăng? Người như cô sao có thể là tay sai của quái cùng hùng cực ác, cuồng sát bạo dâm, tay sắc được? Có lẽ cô vô tình cho quân gia mặc giống quân nó chăng? Nam cấp có ý mở lối thoát cho cô gái lạ, nào dè vừa nghe dứt, cô đã quắc mắt vượng mà quát. Im đi, nam cấp Tây Gầm, trước mặt ta không được xúc phạm tới chúa vương Tây Sắc, các ông đã biết gì về Tây mà dám lăng mạ chúa vương ta, nay bắt được ta cứ giết chết, chớ nhiều lời, ta chính là người giới cùng A phòng đó. Ai nấy càng lạ, thấy nàng ta không hề chối, lại ngang nhiên nhận là người của Ma vương, Tây Gầm nghe nói đến cung A phòng mừng rỡ hỏi: À, nàng là người dưới cung A Phòng, hay lắm, không chối tội mới là gái võ, bản chức có lời khen, nay bản chức muốn hỏi vài điều, nàng nghĩ sao? Lạnh đùng cô gái đáp lại, muốn hỏi khẩu cung, đừng có hỏng, không khi nào khai thác nổi ta đâu, nghiêm mặt, viên quan sáu vội bảo. Người như nàng, bản chức không muốn xử như phường đạo tạc, hãy bỏ ra là người thượng võ, dám làm, dám chịu, ta đâu muốn xử ác với gái xa cơ. Thấy Tây gầm nói dịu Cô gái cũng dịu mặt đáp, được, cứ hỏi, điều nào nói được ta sẽ nói. Tây gầm chợt hỏi, nàng có khát nước không? Cô gái khẽ lắc đầu, tây gầm trầm lợi. Nàng đem quan ra, sơn cẩu đi đâu, lại xuyên qua đường hàng tỉnh 13 này. Cô gái thoáng bối rối khẽ đáp, ta đi có chút việc riêng, tìm kiếm một người quen. Không phải theo lệnh tây sắc đi tác loạn chứ? Không, đây là chuyện không dính gì đến chúa vương gia. Người dưới cung A phòng có thể tự tung tự thiện được ư? Nhà ông tưởng người dưới A phòng là võng cả sao? À, thế nàng kiếm ai? Đừng hỏi, dấu chúa vương già hỏi ta cũng không nói. Nàng có vẻ người có quyền lớn dưới cung Tây sắc, nàng là vợ của ma vương Trăng. Vừa nghe tới đó, cô gái trợn mắt mà mắng, "Bạch quỷ không được nói cản, chúa vương già không có bằng hữu bả con thân thích sao?" Tây gầm không giận, chỉ ngơ ngác mà hỏi, Bà còn thần thích ư, tây sắc nó là tinh cầu quẩy mà Cô gái thoáng vẻ khổ sở, tự nhiên ứa lệ, không nói gì nữa. Tây gầm lại hỏi, nàng cho biết, cung A Phòng chỗ nào? Cô gái thở dài, người muốn tự sát sao? Cung A Phòng dưới đáy hắc giang, nhưng nhà nước không làm gì nổi đâu. Các người sắp chết cả. Chú vương già giờ đã luyện tới mức siêu thần nhập hóa, đảo lộn càn khôn. Các người còn làm gì nổi? Trải qua bàn năm cuối, người đã lượm được vào bí ẩn càn khôn rồi. Giọng nàng có vẻ thành thật, dị tốt tây gầm đều rúng động, tưởng đến tai kiếp thế gian, nhưng tạm khấp lại trầm mặt mà bảo, nàng chưa biết có người hiện thừa sức hạ ma vương, sau ba năm biệt tích đi vào bí ẩn khôn chính thống, người đó sắp về rồi. Cô gái vùng ngửa mặt thề lương, người đó Nhưng hơi ôi, người đó không bao giờ còn đi tìm tây sắc mà vườn báo oán nữa, vì hiện nay người đã quyền dĩ vãng và người còn quá mà vườn cơ. Cả nam khắp Tây Gầm đều giật mình trột dạ, nhìn cô gái đã dưới cùng A Phòng, không còn hiểu nàng là hượng hạ người nào dưới quyền mà vườn sắc và cũng chẳng hiểu nàng có nói thật hay không. Nhưng tay gầm quyền trấn tượng Du khét rành đại pháo, chỉ sợ địch thủ tới gần, con nằm mười thước lão vẫn tin đại pháo thừa sức quét sạch, mình đồng da sắt cũng nát thây, lại từ lâu vẫn cố lùng xảo huyệt của quái tinh, nay bắt được người quan trọng của Mã Vương như bắt được vàng, sáu tay gầm hỏi lại: "Bản chức muốn biết vị trí cung A phòng, nàng nếu thức thời cho biết, đừng để bản chức phải dùng biện pháp mạnh với đàn bà." Lạnh lùng, cô gái đáp luôn: Nề thái độ lịch sự của tướng Tây Ta trả lời hơi nhiều rồi đó Đừng hỏi ta nữa không nói đâu Muốn dùng hình cụ trả tấn Cứ dùng ta đầu có sợ Không ai ngờ cô gái mặt mày xinh đẹp Thủy mị đến thế Lại bướng bình gàn lì Không nhường tay đàn ông lì nhất Tây gầm cầu mày nhìn quanh Và ngẫm nghĩ vột trả lạnh khiêng hết xác giặc lại đây coi Sĩ tốt vội đi thu dọn chiến trường Khiến tới đầu cầu ngót ba xác chết Nhưng chẳng tên nào còn sống, lật mặt ra có tới bảy cô gái sinh, còn bọn đàn ông thì kẻ giữ, người hiền, mặt mũi không nhất thiết đều nanh ác như thiền hạ tượng. Đàng hành binh, viên quan sáu hết sức nóng lòng, chỉ muốn biết được xảo huyệt tây sắc, bèn quay bảo cô gái. Nàng là người cung A Phòng, bị pháp luật coi là tội phạm, nếu nàng không nói chỗ ở của tây sắc, bản chức buộc phải dùng cách giữ. Cụ gái cười khinh bị, tay gầm hô thủ hạ đem nàng xuống gầm cầu lấy cung. Ba bốn gã lực lưỡng nhảy tới, nằm khắp sợ chúng làm dữ, vội ghé tai bảo tay gầm. Chớ nóng, cứ vẻ yên bái, lão mỗ sẽ có cách làm nàng nói. Tất cả bộ binh đều được đổ lên ngựa hết, bao nhiêu đổ nặng cho đi sau. Nám khắp cưới ngựa đi cạnh viên quan sáu Tây Gầm, chưa bao giờ thấy viên tướng Tây Đà Mưu Túc Trí này tỏ vẻ nóng nảy khắc khoải gớm ghề đến như thế. Luồn miệng thúc dục quần chảy nước kiệu nhỡ, Tây Gầm vẫn chưa vừa ý, chỉ muốn hô kiệu đại. Nám khắp đi bên phải nắm tay mà bảo, phụ tử tỉnh thâm, con gái bị bắt cóc, ai cũng phải điền đầu, nhưng phải bình tâm đối phó mới được. Đây về yên bái còn khá xa, sức gỡ cần dưỡng không thể cho rốt đại được. Tây gầm chép miệng thở dài, cảm ơn lão tiền sinh, nhưng hai con nhỏ đó xa tay quỷ đỏ đuổi ươi, khác nào xa tay ác quỷ. Nó vốn là hạng phi nhân, chuyên hấp não tủy đàn bà, con gái rồi cho đuổi ơi ăn thịt. Này hai con nhỏ đó rơi vào tay của nó thì còn gì nữa? Nam khóc an ủi đổi lời, bất thần vùng tay đoạt đọt một quẻ lục nhâm, lầm bẩm tính toán, vùng kêu khẽ. ở lạ dữ, hùng cát bất phân, quẻ động lùng tùng, Giàn quỳ lẫn lộn là thế nào? Không lẽ trong bọn hộ vệ hai tiểu thư có kẻ manh tâm làm càn rồi để cho quỷ đời ươi bắt giữ chứ? Hừ, sao ứng quẻ kỳ lạ như thế này? Viện sáu tay gầm ngạc nhiên nhìn nam khắp người đứng phương vị khóc vốn kết danh thần độn đã bảo. Không lẽ là thế bọn quản lực rất trung thành khi nào phản bội? được một dạn trung thành nên bản chức mới dám sai đi đón hai con nhỏ dưới việt trì lên. Việc này hết sức kín đáo không ai có thể biết, sao quỷ đời lại rõ như vậy. Nam cấp trầm ngâm suy nghĩ, cánh binh nhà nước vẫn mãi miết bon hành vượt qua vùng sơn lâm Cẩm Tú, không ai nói nửa câu. Đi được năm bảy dặm, bỗng thấy xôn xao nệu tiền quân, một tiểu đội xích phỉ như gió dập tới trước Tây Gầm, nói nhanh, bẩm quan sáu có bọn quản lực muốn trình gấp. Tây Gầm giật mình hỏi: Đâu? Và vẫy nàm khấp thuộc tướng dục ngựa phì như gió cuốn lên nẻo tiền quân. Vượt khỏi binh tiền đội chừng khoảng 100 bộ, vượt tới một cây cầu nhỏ, quả nhìn đã thấy một toán sáu bảy kỵ sĩ mặc binh phục kaki vàng từ sau một trái đội chảy ra, dẫn đầu là Quản lực. Không kịp xuống ngựa, Quản lực chào viên tướng Tây, thật sặc nói luôn, bẩm chuyện xảy ra ngoài trí tưởng tượng. Sau khi tôi đánh điện về bản dinh, cả hai tiểu thư đã bị bắt đem đi biệt tích tại quãng đường Tân Kiêng Phú Thọ. Viên sáu tay gầm chụp lấy van quản lực, nhìn khắp đám sĩ tốt hổ vệ, tưởng chừng sắp ăn gọi luôn. Nhưng chợt lão thở phi trầm hẳn mặt, buông tay chìm giọng kề lại đầu đuôi, sao nó biết, phải, không phải lỗi của các chú, lỗi tại ta. Đáng lẽ ta không nên khinh xuất cho hai con nhỏ đó lên đạo cai trời mới phải quỷ đuổi ơi, 78 tay súng địch sao nổi nó. Quan lực rút căn tàu bộ hội trán nói luôn, "Sở không phải quỷ đuổi ơi, còn ghê hơn quỷ đuổi ơi, nếu quỷ đuổi ơi hai tiểu thư đã thoát nạn, vì khi tôn xuống Tân Kiên đánh điện tín gấp báo tin không ngờ lại gặp cô nương giàu lòng nữ, nghe biết tiểu thư bị bắt cóc, cô nương nhảy lên tàu liền, lại gặp cả Đồ Bác thần mày hết sức, nhưng khi tới toa hạng nhất gặp hung thủ lại không phải quỷ đời ưi nữa nói đúng ra quỷ đời người đã bị hắn chặt c cụt bàn tay. bắt lại hai tiểu thư hắn chính đãôi vĩ dầm thần cả bọn đều sửng sốt nằm khắp cầu mày c giọng à là mỗi con nghe tiếng dầm thần đó hơn 2 năm này cùng hung cực ác bản lĩnh cao Cường giết người như ngoé như muốn tranh vị trí xác của mà vương sắc hồng cầu quầy Nhưng chẳng lẽ cả đồ bác thần giao long nữ không địch nổi, nhất là giao lòng nữ, sau 3 ba năm tưởng nàng sẽ tới mức thường thừa nhờ bí pháp cản khôn, trong thiền hạ này chỉ có võ minh thần mới có đủ tài áp đảo giao lòng nữ. Lời vừa dứt bỗng cả tay gầm, nàm gấp cùng giật mình, tưởng sẽ đánh màng tài, nghe quản lực kêu lên thống thiết ngào ngán lạ thường. Ôi chào, lão tiên sinh ơi, thì còn ai nữa mà cả cô nương cùng nam đổ phải bó tay. Khồi vĩ dầm thần chính là công tử thần, họ võ chứ còn ai nữa. Cả đám người đứng quanh đều trợn ngược mắt, nằm khắp giật bắn người một cái, đã nhảy vọt sang ngựa quản lực, túm lấy ngực y dơ bổng lên trời, bều như còn ngóe mà hét dữ. Sao, mi vừa nói cái gì, mi không loạn óc đấy chứ, sao dám nói chuyện phong thần với bọn ta. Võ mình thần bạn ta, bạn cả quan cháu, tuổi trẻ tài cao, quàng mình chính đại như liễu hạ huệ Sao mì dám nói càn, bảo người là nhũ hòa vương Mì không biết tên khốn kiếp khồi vĩ dầm thần đó, chuyên bồn gặp nhũ người ta là gặm như chó gặm sao Quản lực thất kinh là oai oái đội nùng đứng phía sau kêu, to Đúng đó, chính đó là công tử thần, và quan một nói đúng đấy Chính thần rầm là công tử thần điện, giao long đường vào toa khóc lóc duyệt bị hắn đánh chết đấy. Nam cấp đặt quản lực xuống vẫn trợn ngược mắt, sói tây gầm cũng như nghe chuyện hoàng đường, còn vội trấn tĩnh kể lại đầu đuôi chuyện giữ cho tới lúc tòa nhất trống thôn, không thiếu chi tiết nào, bọn đội nùng cũng nói xen vào mỗi người vài câu, nghe xong nam khắp tây gầm, đám sĩ quan thủ hạ tùy cận đều ngẩn ngơ như vừa nghe chuyện hoàng đường. Ai nấy cũng kêu lạ, giữ quỷ ám mà, lại ngờ bọn quản lực mất trí, nhưng cả bọn lực vẫn như thường, đến Tây gầm cũng tưởng mình bị mê ngủ. Khá lâu mọi người mới trấn tĩnh được tinh thần, xuống lại hỏi từng ly từng tí, quản lực tả từng cách phục sức từng nét mặt giọng nói kể cả từng chi tiết lúc giờ lòng nữ ngó dâm thẩn mặt lạnh, rắc nhắc lại từng lời nói đôi bên, mọi người lúc đó mới tin đó là thực sự nhỡn tiền như 2 với 2 là 4, nam cấp luôn miệng kêu ôi chao, đời đáng chán, tay giật chòm râu, mặt bối tê lương cực độ, tùy vậy viên quan sáu cũng thở phì mà hỏi lão: Tại sao lại có chuyện ngược đời đến như thế, người như Minh Thần lại có thể thành ác quỷ được sao? Người như Thành nếu muốn lấy con vượng kia thì chắc bản chất cũng không từ chối, tại sao lại hành động ghê tởm thế làm gì, hay là bị loạn óc rồi? Nam Khấp trầm mặt, Bà nằm trước sau khi lấy chọn được bộ càn khôn bí pháp của bành tổ võ mình thần rào lòng nữ chia tay đi luyện kỳ công dị pháp. Kẻ bắt người đông hẹn bà nằm tái ngộ, này đã tới kỳ hẹn về xứ tìm thủ báo oán Theo lời đồng tử, bí pháp kia nếu chẳng mách luyện sai một chút sẽ sinh biến chứng, phản tác khôn đường. Không lẽ mình thần bị biến chứng mắc bệnh quỷ nên thay đổi tính tình chăng? Hai người đứng bản luận dày lâu cũng chẳng sao đoán nổi mãi bàn luận đến độ đính tráng áp giải cô gái cùng a phòng tới cũng không hay, bỗng nghe tiếng nàng cười nói: "Ha ha, thấy sáu tay gầm lỗ rồi, bắt được ta lại mất hai mạng đầm non thiệt chứ nhưng nếu nhũ hoa thần đúng là người thần họ võ, sáu tay gầm biết điều với ta chắc đầm non thoát nạn." Tay gầm phát lại, nàng biết gì về thần, cô gái áo đèn đạnh lùng Ta không quen biết với nhũ hòa thần, nhưng ta có được nghe tiên hạ nhắc tới tên dâm thần khổi vĩ. Nếu quả y là thần họ võ, ta có thể xin tha cho hai cô gái đầm lập tức. Mặt sáng hẳn lên, tay gầm hỏi nhanh, nàng muốn đánh đổi nàng là người thân của y chăng? Nhưng nàng đang gây cũng a phòng, sao lại thân với y cho được? Thở dài cô gái trầm mặt và nói, điều đó người ngoài sao mà hiểu được, nhưng ta không có ý đánh đổi đâu. Thực ra ta chẳng vui gì khi nghe chuyện người thần đó lại là thần dâm. Nhưng nếu quả như thế, ta có thể giúp sáu tay gầm với điều kiện phải ban ngay cho ta một phát súng đặc ân ngay sau đó. Cả nam cấp tay gầm đều ngạc nhiên không còn hiểu nàng nói đùa hay nói thật. Nhưng quản giáo nhìn về mặt thê lương của nàng ta, hai người vốn tay từng trải hiểu ngay bên trong tất có ẩn tình không tiện tiết lộ. viên quản giáo lại nói thẳng, điều bản chức không theo được. Nàng là người cung A Phòng Dẫu sao cũng là tội phạm Bị xử theo luật Nhưng nếu nàng mà cứu được con của bản chức Thì bản chức sẽ tha liền Và không vì lẽ gì mà bắn nàng được Đó là phát súng vô đường Không phải ân huệ Nhưng đó là do ta yêu cầu mà Tự nàng liệu lấy bản chức không thể dự vào A Tây gầm sòng phẳng lắm Tiếng đồn không sai Được ta sẽ xin giúp một tay Tây gầm truyền tháo siềng chân cho nàng ta Và dục binh tiếp tục lên đường Nam Cấp hỏi quản lực mới hay giạo lòng nữ cùng đồ bác thần đã rời tàu ngay ngoài phía biển Phú Thọ. Đi được ít dặm nữa, gầm trợt hỏi Nam Cấp, "Giờ tiên sinh bảo ta nên đi hướng nào đây?" Nam Cấp đáp liền, quẻ độn ứng rất lạ, chưa thể quyết đoán ngay được, chỉ biết sẽ có cuộc gặp gỡ quan hệ Theo ý mỗ gần đường sắt Phú Thọ Yên Bái có con đường xuyên sơn nối từ mạng Tân Kiêng, Yên Lập, cẩm Khê, Hạ Hòa tới tỉnh Lị Yên Bái. Vậy nếu cần, ta cứ cho quân nặng đi thẳng về phía Yên Bái, còn ta đem Kinh Kỵ và một đội pháo nhẹ xuyên lâm xuôi đường mòn về xuống vùng Phú Thọ rồi xé điệu. Tây gầm y lời, lập tức chia hai cánh quân tới quãng có lối mòn địa phương. Tây gầm thân dẫn một cánh binh mạnh xuyên lâm, bắt vào đường xuôi miệt hạ hòa cầm lệ. Đường sơn lâm buổi sáng cuối hạ sắp sàng thù, nắng vàng chan hòa đổi núi, giòm trời xanh biếc, vải khóm mây trắng xốp như bông còn cuồn cuộn trôi màu, gió rào canh lá, chìm ríu rít, lòng người mở rộng, lân lân cảm khái trước cảnh lâm tuyển đẹp như tranh vẽ. Miệt phú thọ yên bái, dọc gần tiết lộ sông thao, hưng hóa, vốn là những vùng đất trù phú, đã được khai phá khá nhiều, đồn điên lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi, khách ngược xuôi buồn bán khá đông. Có đường mòn Yên Bái, Yên Lập, Phú Thọ, nhiều chỗ chỉ cách thiết lộ năm bảy dặm, chạy xuyên qua miền Trù Phú. Sáng này khách thương dân địa phương qua lại từng đoàn, có bọn lại ngược Yên Bái, Kinh, Mán, nam nữ già trẻ, trò chuyện vui vẻ, ngựa thổ lóc cóc nổi vang. Quả hơn 10 giờ sáng, tại miệng Thược Hạ Hòa, rừng sâu đang im vắng, bỗng sờn lầm sao động vì tiếng vó câu dập dồn chuyển ra cửa rừng. Thoát tiếng trần ngựa im rập, trên gọn gò cao hiện ra một bóng nhần mã hùng vĩ, đứng sừng sững cầm nín, chưa ấm dòm xuống con đường mòn dưới thung. Ngựa đen thui, vải lót en cũng màu đen, bơm ngựa vảnh, minh lăn, thần thuôn, cao, đuôi quét đất, kỵ sĩ mặc quần áo chàm, chít khẳng thổ, vận dây vải tàu, lưng đeo hành trăng, có gải một cái ô dù, hai vai dắt hai bao gầm ngắn như gầm võ sĩ đạo nhật chuông nhô khỏi vai, quanh bụng còn đeo súng dày rát đầy đạn, hai bên sườn hai cây súng cối đen sì, trên đầu kỳ dị có đội một cái mũ rộng vành như nón quai thao, dáng uy võ sùng mãn, nhưng nhìn mặt lại là một lão thổ râu quanh nón khá dữ, hai con mắt sáng như điện, biếc màu thép nguội, lạnh như tiền dễ sợ. Chân lão thổ buông ống giòm lẩm bẩm: "A, kia có đường lên mạn Bắc rồi, chắc tường đi yên bãi đây." Lão Thổ trật ngửa mặt nhìn theo mấy khóm mây sắp trôi màu vùng trầm giọng À, mây trắng, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay, thời gian chóng thật, mấy ngày nào ta đi thấm thoát đã mấy năm. Hừ, xưa thổi hiệu bảo hoàng hạc nhất cứ bất phục phản, bạch vần thiền tải không rụ dù Nghĩa là hàng vàng khuất bóng lầu thơ, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay, nhưng năm nay mây trắng vẫn còn bay, tắt lại về đây trên giải đất của ông cha, cựu hận vẫn còn nguyên, còn nguyên hư hư. Lão thổ phát cười âm u, thở vào một hơi dài, dục ngựa xuống đồi, ra tới đường mòn, chợt gặp một đám khách thương, sờ nữ ngược qua, lão gò cưng mà hỏi, này quý bạn, phải đường này có thể đến yên bái? giếng nghè trầm trầm mà dưới búa bộ mạng tay làm ai nấy phát ghê rả rả địa địa lão thổ đi chảo liền ngựa kiệu nhỡ lát sau vừa tới công hẹp bỗng lão dừng ngựa nhìn một bầy chim bay xé phía trước lẩm bẩm câu quần mã tới và vọt ngựa lên trái đổi bên, nhìn sang quả thấy một cánh binh chạy tới, vẻ bon hành gấp trong ống kính hiện rõ hiệu cờ quản binh, à chập, Lê Dương đỏ, Tây Kinh, Nùng, Thổ, Pháo thủ, binh, cơn hào đội đó rầm rập theo hàng một, toán quân kỵ thả nước kiệu băm. Đám trung quân vừa tới hiện rõ hình viên quan 64 lãnh đoàn quân dã chiến động đi bên Nam Khấp, lão thổ vừa lẩm bẩm À, tay gầm nắm khắp, bỗng giật mình, vẻ xúc động khác thường. Sự thấy bóng cô gái áo đen bị khóa tay ngồi ngựa đi sau bọn tay gầm. Ai như nàng vậy? A đúng nàng rồi, nàng ở tận cung A Phòng giữa đế Hắc Giang, sao lại bị bắt giải đi đâu đây? Xa tay lính nhà nước, nàng đang gửi cùng mà vườn chắc, chắc chắn sẽ bị tội lớn, phải cứu nàng mới được. Nhưng có nên để lộ cho họ thấy mặt không? Được, phía này ta quyết ra mặt tìm thủ báo oán, con gại gì không độ diện, chừng họ không cho xét điệu. Như mỗi tên lão thổ vọt xuống thung lên cỏ, vừa xuyên ngang tới ngọn cỏ đã thấy bọn Tây gầm kéo đến, lão thổ lừ dịch tới bên đường dưới một tảng cây. Bọn gầm nam cấp, sĩ tốt hơi giật mình dừng ngựa, sững sốt cấp vùng hỏi, đầu ra lão muốn gì lại thông ngang chỗ quân hành? Nhiều kẻ đền đạn canh cạch. Lão thổ phát âm tiếng kinh. sau quan sáu tây gầm và tên sinh tham khấp lâu này mạnh giỏi chứ? Giật lời, lão thò tay lên mặt bóc xoạt mặt nạ ra người vừa lột. Hiện ra một bộ mặt thực điển trài ủi vũ, đành như thép nguội. Mặt biếc lòng nành, nét vui. Làm ấm hẳn khuôn mặt lạnh như tiền đồng vì ai oán kinh thiền. Lập tức có nhiều tiếng quản đội Tây ta kêu rú lên. Cả tay gầm nám khấp cùng bật giọng rùng dữ. Võ Minh thần Quản lực, đội nùng cũng vừa nhổ lên cách giam bộ như bị điện giật ghé ré lớn như gặp mà. Ý, thần, thần Vũ hoa này trời. Nhũ hoa thần tối qua bắt cóc tiểu thư. Cả nam khắp Tây cầm cùng chết lặng đi vì kinh ngạc sững sở. Hai người vốn nổi tiếng là tay trầm tĩnh, luôn luôn tự chủ trước nguy biến. Vậy mà lúc này cả hai đều trố mắt giòm chàng áo chàm thổ đến xuất thần. Vì chàng trai này không ai khác chính là võ mình thần. Bộ mặt điển lạnh, vừa ánh nét tươi vui, đã vụt tắt ngay trước thái độ kinh thường của bọn tây gầm nàm gấp. Thấy cả hai đều trố mắt kình dững lại, thấy lính tráng bỗng đền đạn cành cạnh, kêu mình là nhũ hòa thần. Chàng tuổi trẻ vụt trầm mặt, hơi cao mại ngờ ngác nhìn bọn người chìm giọng mà hỏi. Có chuyện gì đó? Sao tất cả nhìn mỗ lạ như vậy? Bà nằm xa cách giờ mặt mũi mỗ thay đổi lắm sao? Qua những giây phút xúc động như bị sét đánh chết đứng, viên sáu tay gầm vùng thở phì một hơi dài, thất sắc thêm, trơn trợn lùi ngựa lại, tay trùng sở tìm sụp bán súng. Đám sĩ quan thủ hạ tứ chiếng, bọn quản lực cũng nhất tề giật lùi, đùng hụt ngựa vào nhau, mấy còn hí dựng đứng cả chân sau, chỉ có nam khắp vẫn đứng yên. Quản lực đội nùng nghe chàng trai nói, lại kêu khủng khiếp, nhũ hòa thần này trời, quan sáu coi chừng, quỷ thần nhũ giết người không cần động thủ đâu. Tiếng kèo vừa dứt, võ minh thần lúc đó như thoáng hiểu cớ sự, vùng trỏ mặt quản lực, đội nùng, quát trầm khô. Hai chú kia điên sau bỗng dừng gặp ta, lại nói nhảm như tình mất trí. Nhũ hoa thần nào, ta là minh thần, họ võ, các chú chưa biết sao. Bị trỏ mặt, bọn quản lực sợ hết hồn, tường trưng bị đoạt thủ cấp như trời. Cả hai xua tay rối rít, vừa lùi vừa kêu cuống. Dạ không, dạ không, tôi đâu có nói càn, công tử nhũ hoa thần, anh em cẩn tận coi vĩ rầm thầm giết người như óe, viên quan sáu đã chụp được báng súng rút ra, bỗng đoang khẩu súng bị giói tung, võ minh thành đã đánh tay rút súng vậy một phát trầm quan sáu điên sao? Lời vừa dứt Đúng lúc bà bốn gã thuộc hạ tứ chiếng thấy thủ tướng bị bắn rụng súng lập tức cũng đánh tay như hai gã vừa rút khỏi miệng bao đã bị chàng trải nổ súng rụng điện Mấy phát thần tốc làm cả bọn đã chỉa súng trường cũng không dám nhúc nhích vì súng đã lên đạn chỉ sẵn chỉ hơi động vai sẽ bị tay thiện xạ hạ liền. Ngọn gò két mũi thuốc súng, sĩ tốt nhốn nháo, nằm cấp vùng dơ tay xua lia mà hồ. Anh em đứng yên, không vọng động, đã có lão xử trí. Không khí đỡ căng thẳng, bóng minh thần cầm súng thò tay chụp vào véo, cách nằm bảy thước, trao kinh nhặt súng cắm xoàn xoạt vào tay của tay gầm và hai thủ hạ gọn còn hơn cả tay mà cắm. ai nấy đều trố mắt dòm, quản lực lại buột miệng kêu, úy tay mà tay quỷ, tối qua cũng thế, ngồi xa mấy thước vô bắt người ta. Nam cấp lại quát, im anh em, quay lại bảo minh thần. Bà nằm cách biệt, người bạn trẻ vẫn mạnh giỏi chứ, đầu óc có bị bệnh chăng, nhận ra tên giả này chứ. Chàng thành nhướng mày ngó đầm đầm, lão tiền sinh Nam khấp, cảm ơn bộ vẫn như thường, mong ẩn thiền địa bà nằm đẳng đẵng bằng ba tế kỷ nhọc nhằn nguy hiểm ghề gớm. Cũng mày bộ đã đi vào được bí ẩn càn khôn, nhưng chính bộ muốn hỏi, lão tiền sinh vẫn còn tỉnh trí đấy chứ. Nám khắp cười lớn gật lia, tỉnh chứ, chính tên giả này nhớ hẹn đi tìm đón người bạn trẻ đây, không ngờ giữa đường lại gặp chuyện muốn phát điên đây. Ngày này người bạn có biết nhũ hòa thần không? Chàng trai gật gù, mỗ mới về xứ có nghe trúng đồn về tên này cùng dâm cực ác đó, lại nghe nói hắn điển trai và như định tranh vị mà vườn sắt, mỗ đang ước gặp thèm sao. Nám khắp ngó trọng trọc như muốn soi tận ruột gan Sau cặp mắt điện biếc màu thép ngội hỏi Người bạn biết hai cô đầm trẻ đẹp con quan sáu đây chứ? Không biết nhưng cũng có nghe chúng nhắc tới con gái quan sáu Tây gầm nãy giờ cố nén không nén nổi nữa phùng hỏi Yvonne Phượng và hai đứa con của ta đâu rồi? Hai đứa nó đâu rồi? Hai đứa nhỏ tối qua bị bắt cóc trên chuyến tàu Việt Trị Yên Pái Quảng cả tầng kia ngay Mở to mắt trạng trải sẵn giọng Sao hai cô đầm bị bắt trên tàu Sao mỗ biết được Mọi người ngó nhau nằm khắp vùng nói lớn Nói gần nói xa chẳng qua nói thật Người bạn làm mặt lạ Làm mỗ lão tiền sinh sắp điên rồi Đêm qua con gái quàn sáu tay gầm Đi trên chuyến tàu yên bái Bị nhũ hòa thần bắt cóc Chàng trai nghe xong vùng cười khảnh khách Chàng phong thần bọn nào lại kể chuyện hoang đường đó Mỗ mình thần họ võ Mỗ bắt thiếp dâm non ư Ôi chào nằm khắp tay gầm không đùa đấy chứ Mẫu là khồi vĩ dâm thần trăng, mẫu cướp nghệ tây sắc, phỗng tay trên quỷ mũi vẹt, hà hà, vẻ thành thực chất hồn nhiên của chàng trai, làm sĩ tốt lẻ lưỡi thấy ghê, nằm gấp ngờ ngác, tay gầm cau mày cười gặn, bản chức không quen đùa, không phải đạt chuyện hoang đường, không ai sẵn trí nhận lầm đâu, bọn hộ tống mới về cấp báo, quản lực, gọi đội hộ tống lại cả đây. Bọn quản lực tiến ngựa lên, ngót chục người vừa cai đội quản, dĩ quản Tây ta, nùng, thổ, tối qua chết hụt trên tàu. Không đợi hỏi, quản lực đã nói luôn. Không thấy nhỡn tiện, khổi vĩ dầm thần, hai tay ôm hai cô ngồi trong toa hạng nhất, đang ép đấy làm vợ. Rõ từng kẽ tóc, mặt bũi dáng điệu, tiếng nói quần áo chàm, khăn thổ, nón rộng vảnh. Chính sắc phục này đây, đôi nùng vừa thấy đã bị gục. Nếu ngờ bọn tôi mê ngủ hỏa mắt, lại còn đám hành khách toa hạng ba, con quỷ đu่ย ơi, đổ bác thần thủ hạ, nhất là còn có cả cô giàu lòng nữ nữa. Minh thần thoạt vụt tay túm lấy ngực áo của quản lực lại mạnh, "Chú nói sao? Chú thấy ta bắt đầm non định hiếp ư? Lúc đó lại có cả giàu lòng nữ, nam đổ trắng" Quản lực khoản hốt kêu rối rít, nằm khắp phải gỡ tay, y ta mới hoàn hồn để lại đầu đuôi câu chuyện mới tới lúc nhũ hòa thần đem hai cô đầm đi mất. Khi kể xong, anh ấy đều dồn mắt giòm võ, chàng trai tỏ vẻ kinh dị vô cùng, ngồi ngẩn trên lưng gựa kêu ma quỷ, ma quỷ, chuyện phòng thần, mãi mới cố nén hỏi quản lực. Chú còn nhớ từng câu y nói với dọc lòng nữ chăng? Không quên câu nào, chắc ông còn nhớ. Ông đã đuổi cô nương đi khi cô nhắc đến thủ nhà dĩ vãng. Ông bảo đã quyền dĩ vãng, thì dĩ vãng chỉ còn hiện tại với gái đẹp trên đời. Ông đã phát kình định đánh chết, mày có đổ bác thần đỡ kịp. Giờ nàng ta ở đâu? Cô bỏ đi lúc tàu tới phú thọ. Nói đúng hơn là đầu bác thần sợ cô vẫn chí mà tự tử nên phải rước cô lên kiệu mà đem đi. Vẻ kinh ngạc cực độ, võ kiều quái gở ngồi im mươi khắc vừa toàn nói, bỗng nghe tiếng đàn bà kiều thánh tót trong ngọn gò sau, xịt thấy cô gái áo đen bụt nhồ lên, võ minh thần sửng sốt kiều lớn, kia sao cô nương lại có mặt trong vòng quân nhà nước thế này, sáng nay sao nắm chuyện kỳ lạ như thế. Võ Minh Thần Thiên Sinh mấy năm giải cách biệt sao gặp nhau trong cảnh ngộ như thế này. Thiệp có ý đi tìm Thiên Sinh, đại huynh giữa đường xa ổ phục bình nhà nước, nhưng cũng chưa đau đớn bằng được nghe chuyện đại huynh bắt cóc đẩm non. Bọn võ sĩ áp giải toàn cản lại, nhưng viên quan sáu tây gầm đã xua tay làm hiệu, ai cũng lấy làm lạ, thấy cô gái cung A phỏng Tây sắc đại thù lại tỏ vẻ quen thần với võ mình thần, đã nghe chàng vùng kêu lớn. kia lại là cô nương hiền bội nữa, cô nương cũng tiền chuyện hoan đường quái gỡ đó sao? Cô gái áo đen thở dài não nuột, tự nhiên lệ ứa đẫm mì. Không tin sao được, nhân chứng còn kia chuyện tay xảy nhẫn tiền, người chứng kiến còn cả đồ bác thần rào lòng nữ. Từ hai năm nay, tiếp ngồi dưới đáy hắc giang, cũng còn hai chuyện thị phi, nghe chúng tả hình dạng dâm thần cùi vĩ, mặt tạnh, tiếp đã lo đêm ngày thảo thức, đã hai lần tiếp đi các nơi tìm kiếm, không ngờ sáng nay gặp đại huynh trong cảnh ngộ như thế này. Võ Minh Thần nghe giọng nói của cô gái đầy đắng cay tủi hổ, chẳng tránh tỏ vẻ uất ức khổ sở vô cùng, lông mày dựng ngược lên tưởng sắp thét vỡ trời, nhưng có lẽ bản tính vốn điềm đạm, chịu đựng sóng gió thê lương u uẩn đã nhiều nên chấn tĩnh ngày được, chỉ ngồi im trên ngựa, tay vịn vào thân cây bên tả. Bọn nàm khắp tây gầm, quản lực đứng gần đấy cứ ngó võ trọng trọc, bỗng ai nấy giật mình một cái, thấy nằm ngón tay chàng cứ từ từ cắm sâu vào thân cây, cắm mái, êm như cắm vào bồn, thoát đã ngập gần hết bàn tay, võ thở phi cất giọng trầm rung. Đến cổ đường và nam cấp cũng tin mỗ là dâm thần cùi vĩ, bắt hiếp đầm non, mỗi còn giải thích cách nào đây? Nam cấp hỏi, tôi qua người bạn nghỉ tại đâu? Trên ngọn Po U Luông, vào sáng giờ, sáng lên ngựa về qua đây, tay gầm cởi nhạt, từ mạng Po U Luông về, đường xuyên Sơn hiểm trở, 4 giờ đã tới đây, phải sức ngựa hay mới kịp. Chàng trai hơi cao mày thiết phòng cầu của đông quân phỉ mã ác, chúa cờ đèn xưa là nói thần mã đi như gió, có lần từ Nam Ninh thủ phủ Quảng Tây về Long Châu chạy có nửa ngày. Mọi người nhìn con ngựa giáp sắt đen, con ngựa bỗng vảnh cổ sù bầm. Phất dựng vó, hí một tràng như sấm dậy, vẻ tức giận như muốn đớp bọn người đối diện. Võ Minh Thần kìm ngựa chùa chát, tiết phòng cầu linh mẫn, biết phân biệt gian ngay, có nó nổi giận khi thấy chủ bị ngờ ác quỷ. Đêm qua trên tàu, nếu bọn thấy tên khốn kia không mờ ngủ, chắc là dầm thần khôi vĩ là tên giống mỗ đó thôi quản lực lắc đầu, giống mấy cũng có cái không giống, nếu lực này lầm chắc độ bác thành giao lòng nữ không lầm được, đối diện giằng đàn điện nhiều phút đâu phải thoáng qua. Nam khấp mắt, nếu Quý Hữu không vì quỷ pháp mà công, hấp tình nữ luyện phàm, biết đâu Quý Hữu chẳng mắc bệnh ma quỷ nào đó như bệnh mộng du chăng? Võ lạc đầu không thể được, vì lẽ giản dị là tối qua mỗ luyện công tới 3 giờ đêm mới đi ngủ. Mọi người giằm võ không ngớt, vẻ mặt chàng vẫn lạnh lùng cương nghị như xưa, nhưng xem chừng không tin nổi, chuyện xảy ra trước mắt không cách gì bảo chữa, tay gầm vùng hỏi: "Hai con nhỏ đó đâu?" mắt con gái trở lại tới gặp cha nó, người có điều gì muốn thương lượng chăng? Võ lắc đầu, tình cờ mỗ gặp đó thôi, tay gầm càng giọng: "Con gái ta đâu, giấu ở một nơi hay là đã hấp sát rồi?" Sự nhịn có hạn chàng tuổi trẻ bực tức nói lớn, con gái ông đi tàu phú thọ, mỗ ngủ tại Pau U Luông, xa bà biết được. Quá thương con, tay gầm vội quát. Chuyện bắt cóc rõ ràng cả chục người chứng kiến, người còn chối nữa sao? Bà nằm trước ta trọng ngươi là bậc tuổi trẻ tài cao, đức lớn, nay còn gì mà tin, nếu không chịu trả, chớ trách ta tận tình. Võ Minh Thần lúc này đã uất ức đến nảy lửa mắt, trầm sắc diện chìm giọng lành lành. Bà nằm vắng mặt, giờ về nước cũ không phải để nghe lời nhục mạ, thầy trò ông khá thận trọng, nếu còn xúc phạm, mỗ quyết chẳng dung tình. Tay gầm muốn hóa điên, vòng lùi ngựa mã quát, các cơ đội sẵn sàng, nhũ hòa thần, con gái ta đâu? Chưa bao giờ viên quan sáu này lại cuồng giận đến thế, nhưng quát xong, viên quan lại vùng đổi giọng thống thiết: Không, không, thần đừng làm thế, hãy trả con gái cho ta, ta chỉ có một mụn con, hãy tha cho con ta, thiên hạ thiếu chỉ gái đẹp. Thấy tây gầm nằn nì, chàng trai lắc đầu ái ngại, sáu tây gầm, ông có tiếng là túc tướng, trầm tĩnh trước nguy cơ, sau sáng nay vội nóng như kẻ cuồng tầm loạn trí, mỗi đâu phải là nhũ hoa thần, ông chớ có phí lợi. Tây gầm lại quát sẵn đòi con gái. Không khí căng thẳng, nám khắp vội xua tay, hô bình tâm, bình tĩnh, chuyện đầu có đó. Bỗng cô gái áo đèn dục ngựa lên, ra hiệu cho mọi người đùi ra, đoạn quay bảo chàng trai. Phụ tử tỉnh thâm, xin tiền sinh chớ chấp. Nãy lúc bị phục binh, tiếp có hứa sẽ xin cứu cho con gái tây gầm. Nếu gặp tiền sinh, vậy xin hãy vì tiếp xin phúc, thà cho hai cô đầm đi. Võ Minh Thần nhăn mặt lắc đầu ai oán. Cô đường cũng tin võ này là tên dầm thần khốn kiếp đó ư Đã bảo chuyện hoang đường mà Tôi qua võ nghỉ tại vùng Põ U Luông Lấy đầm đâu ra mà trả cho mấy người đây Cô gái thở dài cố thuyết phục bảo Tiếp không dám trách tiền sinh thay đổi tính tình Nhưng dẫu sao cũng xin tha cho hai cô đầm đó tiên sinh thử cố nhớ lại xem Bên đầu tiền sinh chẳng mắc một thứ bệnh gì đó Như bệnh mộng du chẳng hạn Chàng trai tỏ vẻ chịu hết nổi Giờ hai tay đền trời mà kêu Đã bảo mỗ không bạch tận gì cả, mà dẫu mắc bệnh mộng du, ban ngày làm sao mà nhớ nổi. Điều mỗ nhớ được là cô nương hiện bị còng đây. Giật lời chàng rục ngựa lại trước viên quan 6 từ tốn bảo. Cô gái này là người ân của ngù mỗ, xin quan sáu tha nàng, mỗ đầy xin bảo lãnh. Tây gầm nhào mắt, nàng đã thủ hạ của ma vương trọng phạm, họ võ sao quen người của kẻ đại thù. Võ gật đầu, nàng là người giới cùng à phòng, nhưng không giống ma vương, ắt không dự vào việc ác. Ngày bỗ xuống A phòng báo cầu, suýt chết trong hãm địa nếu không được nàng giải cứu đấy. Ai nấy đều lạ, chừng hỏi mới hay, cô gái này đã đèo Nguyệt Kiều, nữ nàng đã cứu võ khi chàng thoát hồng thủy trận, chạy lạc tới phòng nàng gần cùng mê hồn của ma vương sắc. Nàng có uy quyền đến nỗi buồn riêng không bị sục xạo, nhưng chính võ cũng không biết nàng là ai. Vợ của Ma Vương cũng không phải, con gái lại càng không thể, vì Ma Vương là hồng cầu quẩy thành tinh, chỉ có thể là người quen hoặc nghĩa nữ. Hỏi nàng không nói, nàm cấp vốn có thiện cảm từ nãy, giờ lại nghe nàng từng cứu mạng mình thần, lão đầm hối hận cũng ngỏ lời xin tha, nhưng tay gầm nghĩ khác. Biết đẻo Nguyệt Kiều là người ân của mình thần, lão đại tin chàng là nhũ hòa vương, nên không chịu bỏ lỡ cơ hội quý báu, tay gầm nghiêm mặt mà bảo. Bản chức cũng chẳng thù ghét chi nàng, bản chức đã hứa tha nếu con gái bản chức trở về vô sự. thân họ võ muốn nàng được tự do, hãy thả hai con nhỏ, chàng trai cũng nghiêm mặt bà bảo. Mỗ không bắt hai cô gái đó, này mỗ xin ông tha cho nàng, mỗ bảo lãnh và hứa sẽ tìm thủ phạm cứu hai cô đầm về đoàn tụ với gia đình Bao Lợi Bay, độ 24 giờ nữa, Mỗ sẽ kiếm ra. Tây gầm càng ngỡ, nghĩ mười khắc đành giọng, vậy 24 giờ sau, bản chức sẽ thả nàng này, bản chức đóng quân đây đợi 24 giờ. Võ mình thản hơi khó chịu, âm công tin lời võ này đã hứa chăng? Bản chức tin hai con nhỏ sẽ trở về, nếu nàng này còn bị giữ giữa vòng quân, Võ tỏ vẻ bực bội cảo giọng, "A, ông muốn giữ nàng Đàm Con Tin để bắt buộc Mỗ phải thả hai cô đẩm?" Ông tin chắc mẫu là dâm thần đã bắt hai câu đó chăng? Điềm nhiên Tây Gẩm đáp đại, chuyện nhẫn tiền có cả đồ bác thần rào lòng nữ chứng kiến, bản chức phải tin thôi. Vậy mạng hai còn nhỏ chỉ được bảo đảm khi có tin con gái đáng giá. Nằm cấp dục Tây Gẩm tha, nhưng viên quan sáo nhất định đòi giữ Đẻo Nguyệt Kiều đại làm tin. Võ Minh Thần lòng bực dọc hết sức vì bị tờ chối, quay hỏi Đẻo Nguyệt Kiều. Tướng Tây không chịu tha ngay bây giờ, cô đừng nghĩ sao. Lạnh lùng cô gái gật đầu Ông ta có lý Phụ tử tình thâm Ông ta phải nghĩ đến con gái trước đã Phần thiếp Thiếp cảm ơn tiền sinh còn nhớ gái quen này Nhưng thiếp cũng muốn được thấy hai cô đầm trước Chàng trai khẽ thở dài thâm hiểu chẳng ai còn tin chàng nữa Sự nhớ ra chàng bảo tây gầm Nếu ông không thả ngay nàng Sẽ xảy ra một cuộc tàn sát gớm ghê Quần đèn sẽ đem tin giữ về A Phòng Và mà vừng sắc sẽ tìm tới Thầy trò viên quan sáu nghe cũng trột dạ, nhưng tay gầm vẫn tin vào quần gia pháo đội mà bảo. Càng hay, bản chức đang ước gặp mà vườn đây. Võ Minh Thần lúc này đã bực hết sức, quét lìa cặp nhãn tuyến xanh biếc khắp thùng gõ. Các cơ đội kỵ binh nhà nước vẫn hàng một dọc đường mòn từ dưới lên ngọn gõ. Trên gò có độ 40 tay súng đứng lố nhố. Chàng trai có thể bắt luôn chủ tướng để làm tin buộc thuộc hạ thảng Nguyệt Kiều. Nhưng nghĩ sao lại chỉ lạnh lùng mà bảo Thôi được Đã không tưởng tình quen thuộc Từ nay đường ai nấy đi Việc ai nấy làm được ăn thùa chịu Mỗ cáo biệt Rất lời chào mọi người quay ngựa xuống gò Tây gầm vùng hỏi Nhà ngươi đi đâu còn con gái ta thì sao Mỗ có việc riêng muốn gặp con gái Sao không tìm thủ phạm lại đi hỏi mỗ ngựa của gió Tây gầm quát giận Khoan chính ngươi là thủ phạm Đứng lại ta cần hỏi chuyện Các cơ đội sẵn sàng Vừa quát Tây Gầm vừa nhảy vọt sau thân cây bụi rậm, quần già lên quỳ lát nghe cảnh cạch, chĩa súng theo võ, chàng tranh ngoảnh nhìn lại cười nhạt. A tướng Tây muốn bắt mố ư, Tây Gầm chưa kịp đáp, nàm khấp đã sùa tay cười lớn. Không, quan sáu muốn chúc người bạn trẻ thượng lộ bình an, mạ đáo thành công, hẹn gặp nhau tại gò này đó thôi. Cảm ơn, chàng trai dơ tay chào, bay ngỡ xuống đồi, thay cho tay gầm nhào nhào chạy theo dòm, hậm hực suýt xoa, tay gầm nhào mắt hỏi nám khắp, có gì lão tiền sinh không để bản chức giữ ỷ lại. Giờ hổ đã vào rừng, nám khắp mỉm cười, bốt trâu, giữ làm gì mà giữ bằng cách nào, chớ quên y đứng ngay cạnh, thửa sức bắt sống quản xấu, bắt không được, ta làm phúc là hơn, bà còn trở lại gặp ta nữa, lo gì còn 6 chiếu ống giòm cùng quân lính nhìn theo trạng tài có hiểu sự thiết phòng cầu của Đông quân Võ thực sự là chúa soái giặc cờ đèn tật phi thường chỉ loong một cái mũi tiền đèn đã bắn buụt vào cửa rừng mất dạ Long vẫn nóng như hỏa đốt tướng tây quay lại hỏi làm khớ tiên sinh chắc y sẽ trở lại chuộc con tin chứà khớ vuốt trầu úp mở chắc chắn những chuyện này có nhiều uẩn khúc chưalò gấp được Quản sáu cũng hãy bình tâm, mộ lão đã có cách gỡ mối bỏng bong, xin hãy giữ cứ án bình bất động là hơn. Viện tướng thầy cũng chẳng cách gì hay trong lúc mịt mù tầm tích hai cô gái, nên đành cho nổi hiệu kèn đình bình cắm trại. Khu trường này gò đống ngổn ngang, viên quan 6 cho quân kỵ đóng trên ba gò lớn theo thế tam giác liên hành, ỷ dốc, còn pháo đội đóng trên một trái đồi cao, lọt giữa đám gò đống cũng với bộ thảm mưu. Ngoài võng trại thì có bộ kỵ bình tuần tiễu kiểm soát tứ diện, dãy đều bộ tham mưu nằm lọt giữa pháo đội, lều của Tây Gầm nàm khấp, Lều giam đèo quyệt kiểu cắm gần nhau, vệ binh cao thủ tứ chiến đóng vòng ngoài, riêng bọn quản lực đội nùng được cử gác nữ tù, bốn góc liều có bốn tay súng trấn. Trại đã cắm xong, Tây Gầm truyền cho sửa soạn bữa ăn, cả khu thung đồi nhộn nhịp ồn ào như tổ kiến khổng lồ Trong khi đó, cách chừng nằm 6 dặm giữa rừng, có một bóng ngựa đen đang gặm cỏ bờ suối. Dưới gốc tùng, người áo chàm ngồi nhìn dòng nước chảy bâng khuân, vẻ mơ màng như khách nhạn du. Nhưng nhìn rõ mặt, mới hai chàng áo thổ lòng đằng dậy sóng ngầm dữ dội vì biển dâu cừu hận, biến cố ẩn tình. Bên chàng sát gốc tùng, ấm nước đang phụt khói trên bếp lửa. Mấy phút sau, đi cà phê đặng sánh đã giúp lòng trần trầm tĩnh lại. Chàng trai trợt ngừa mặt trông trời lầm bẩm gần ngọ rồi, dẫu sao ta phải cứu nàng ngay, không đợi thềm được, tội cho nàng, mấy năm xa cách giờ gặp lại ta trong vụ đầm non, nàng chắc buồn khinh ta lắm. Mặt thoáng tìa lạnh thép, chàng áo thổ đứng lên nhạc mép cười khẽ, và chỉ dây lát sau, bóng nhần mạ đèn đã đứng xứng trên ngọn đồi cao, chiều ống giòm sang cu trại bình tầy gầm. Khói lên nhiều chắc tính nấu cơm chàng tay lầm nhầm chợt kêu kia rồi hãy đắm có tiếng õ ngựa của lóc cóc rồi một tiểu đội kỵ binh ả dập tây đèn rạch mặt thả nước kiệu bầm xịch tới bằng ngànng trước trần độii lẹ như còn cắt õ vỗ nhẹ đầu của con Tuấn mã cuấn cương vào trọm yên nhảy vẽo xuống đất vót theo chặn đường toán kỵ binh nấp trong bụi ch tay chỉ phải nhẹ một cái. Cả bảy gã Ả Rập Tây Đen rạch mặt đã ngồi đở như pho tượng đất, chàng tiến ra giặt hết ngựa buộc vào chỗ khuất, đoạn cứu tỉnh một chú lính Ả Rập, hỏi qua đoạn cho y ngủ, bốc bột pho tượng đồng đen để trên gốc cây và cầm súng lên ngựa đi lên. Chỉ mấy phút sau, giữa lúc quân lính đang ăn uống, có một chú lính Tây Đen rạch mặt lọc cốc phi thẳng vào trại binh. Qua mấy vòng các đọc mật hiệu, y nghiêm nhiên lên thẳng ngọn đồi, vào thẳng chỗ bộ tham mưu đóng, đều bạt nằm dưới các tàn cây, người ngựa lố nhố, chợt gặp một chú lính nùng y hỏi: "Quản đực coi tù ở đâu?" Chú nùng tay không buồn đáp, tượng đồng đen lóc cóc chạy tới thẳng đều gian đeo ngựa bị giữ. Lều nằm dưới tàn cây lòa xòa, bốn góc có bốn tầy dũng gác, tượng đồng đen đi một vòng, Bốn lính gác đứng im ngó trừng trừng, tượng đen tới thẳng lửa lèo, xuống ngựa, quản lực đội nùng và ba bốn tay đực lưỡng nửa đang ngồi nhắc lại vụ bắt cóc tối qua. Cả bọn ngẩn trông ra, chẳng kịp hỏi, chú tượng đèn đã tiến vào nói luôn. quan sau bảo quản lực đem cô tù tới ngay. Lời giấc, bọn quản lực đã ngây đỡ, tay đèn rạch mặt vén rèm cửa bước vào lều. Chào cô tù, quản xấu mời cô tù đi ăn cơm tay, cô tù theo tôi. Đào Nguyệt Kiều đang ngồi uống nước, chân tay đã tháo xích vì đã bị bế công, nghe tiếng nhìn ra, hơi giật mình, thấy chú Tây Đèn rạch mặt, cô gái quát rằng: "Tao không ăn để cơm tây cho quan sáu nhà mi." Nhưng Tây Đèn đã sấn vào nắm luôn lấy cổ tay cô gái, nàng trợn mắt toan trời mắng, bỗng dùng mình một cái trong mình, điện khí chu lưu thông hoạt, cô gái vụt nhìn chú Tây Đèn khẽ hỏi: "Chú, chú rạch mặt cũng biết võ công à?" chớ hỏi, theo tôi, y nắm tay Nguyệt Kiều lôi tốc ra ngoài, thoáng đã gom được hai con ngựa nữa, xốc quản lực lên, còn một cô gái cưỡi ngựa cứ thế sóng đôi, vờ khóa tay cô gái rời cụ liễu giàm, đi thẳng, ai nấy cũng tưởng quản lực giải nữ tù, trong lúc đó trên tàn cây gần đấy có một bóng người ẩn giữa lá cây um tùm, quét liếc mắt nhìn quanh chờ đợi, nản Quái, không lẽ y chờ trời tối, y cần gì sáng tối? À, gã rạch mặt lọ nồi cùng quản lực giải cô gái A Phòng đi đầu thế kia. Lão lại dòm quanh mắt ngó theo bọn quản lực, Vỗ đuổi kêu úy. Cha nội này ghê thật, Ô chao suýt tiền giả mắt cú vỏ này cũng bị lửa nốt bàn lao vụt xuống chạy đi lấy ngựa rượt theo. Chú tây đèn rạch mặt đem quản lực nguyệt kiều ra vì như gió tới khu đội có tiểu đội tuần thám đợi, cởi binh phụng, xoa mặt lọ nồi, tây đèn rạch mặt hiện nguyên hình võ mình thần. Đào Nguyệt Kiều sững sờ vùng phát cười khảnh khách, nhưng sực nhớ ra chuyện bắt cóc đầm non, cô gái im bặt thoáng đỏ mặt, buồn bã. Tưởng ai hóa ra là tiên sinh, ông còn cứu tôi làm gì nữa? Chàng trai khẽ thở dài mà bảo, cô đường đã hết lòng tin cậy, võ này không dám trách, nhưng xin bảo trọng lấy mình. Thật buồn khi gặp nhau trong cảnh trớ trêu thế này. Đào Nguyệt Kiều ngồi im, bỗng ứa lệ nghẹn ngào. Lẽ ra ông không nên cứu tôi, giờ tôi biết về đâu đây, về cung A Phòng để nhìn cảnh mà vườn sắc hấp sát đàn bà. Ở lại trên đời này còn ông, ông lại cũng thành nhũ hoàn thần bắt cóc gái tơ. Cả hai đường đều không còn hy vọng, chỉ có hai hình bóng thân yêu, giờ cả hai đều đi một con đường tàn khốc ghê gớm. Từ nay với tôi chỉ còn hai bóng hãi hùng thôi. Trong cơn xúc động, nàng như trút cả lòng sâu kín không cần giấu, võ mình thần vụt hiểu, hơn ba năm trước dưới cùng A Phòng, chẳng đã linh cảm thấy, nhưng cả hai cố giữ trong lòng tránh cuộc tình nghịch cảnh. Và nay, xót xa, chẳng lại gần ngỏ lời an ủi chợt bảo, đầy gần trại binh chẳng nên nán lại, tránh xa chút lạ hơn, bèn gọi thiết phong câu, nhảy sang vỗ vai quản lực giải huyệt, quản lực thấy mặt hoảng hốt kêu ý trời, võ nghiềm giọng mà bảo. Về bảo chủ tướng của chú, ta đi tìm cứu hai cầu đầm, chớ rượt theo mất công, cá dẫn kỵ thám về đi. Dứt lời cuốn luôn nguyệt kiểu phóng đi như gió, lát sau quanh có tới một cánh rừng hoang dã, trang trai rừng ngựa dịu bảo, giờ võ này xin cáo biệt, hy vọng sẽ được gặp lại hiền muội ngày gần nhất. Cô gái cùng à phòng hiểu chàng muốn nói sẽ gặp dưới cùng xưa khi chàng lẩn xuống báo cửu, nàng cúi đầu nhỏ lệ xuống bờm ngựa, khi ngẩn lên chàng đã vọt xa như mộng ảo. Chàng, trời ơi, tàn điền mất, người như chàng mà là nhũ hoa thần được ư, nhưng bao nhiêu nhân chứng nhãn tiền, đàn ông thật khó hiểu, cuồng vọng biến thành ác quỷ, lại trời, chàng đừng xa vào con đường của mà vương. Ngựa vọt đi, móng sắt mỗi bước như cào xé tim tục nữ cùng à phòng. Đường lên ải bắc mờ xương, dặm dài heo hút, trùng cương ngựa sầu. Tiếng ngầm thơ bốc lên cao vút, rồi đổ xuống trờn vờn tỏa rộng, nghe buồn minh mang cô tịch như cảnh rừng chiều eo óc tiếng gà kêu. Võ ngựa bừng khuân và khu nước một. Mặt trời ngả núi Tây, xương nằm mở nhạt. Tiếng lữ khách dần theo sường chiều, buôn nhờ nhựa hơi men, ngầm bốn câu thơ của Lý Bạch, tiễn mạnh hạo nhiên đi quảng lăng. Cố nhân Tây từ hoàng hạc lâu, yên ba tàm nguyệt há Dương châu, cô Phàm viễn cảnh bích khổng tận, duy kiến trưởng giang thiền tế lưu. Tạm dịch như sau, người xưa lầu hạc dã từ, Dương châu sông chảy khói mùa khói hoa. Trời xanh hút bóng buồm nhòa, chỉ còn sông chảy trơ trơ bền bờ. Tiếng ngầm buồn mênh mông kéo lê trên đôi mọn hùn hút quanh co, nắng xế, đột nhiên vó ngựa chuyển kiệu nhỡ dập dồn, cuốn theo gió chiều từ trong rừng vào trăm một thớt ngựa trắng xóa rừng dập bên bờ sông đà, nhánh vùng hạn bản lầu sơn. Hiện ra một chàng trai kinh mặc áo dài quần trùng trang như học trò dưới thành phố, vài khoác một cái ô rụ trắng, tay ôm một bầu rượu lớn, bền yên còn đeo lùng lặng 5-6 bầu nữa. quanh mình chẳng thấy khí giới chi, chàng trai này mặt mày sáng sủa khôi ngô, nhưng có vẻ lối bừa bái không chịu sửa sang cẩn thận, cặp mắt như sao lấp đánh, phản chiếu tâm hồn phóng giật của kẻ bất thần thế sự. Tuy vậy, nếu tỉnh mắt, người ta có thể nhận ra ngay, đó là cái vẻ bất cần của một tay kỳ tài coi thường dành lợi và chỉ còn rượu bạn làm vui. chẳng áo trắng ngửa cổ tu hết bầu rượu, nhìn ra sông, đây là khúc thượng nguồn sông đà nhánh, bắt nguồn từ vùng bản đầu chảy về vạn yên, đổ vào sông đà chính. Phụ lưu này chảy giữa đồi núi trùng điệp nên khúc gần nguồn lắm gảnh thác, thường tổ dân hay dùng tuyển độc mọc. Nhưng đợi mãi không thấy bóng thuyền nào, cũng chẳng gặp ai qua lại, chàng trai bèn dờ tay toàn vỗ ngựa cho bơi qua sông. Bỗng bên kia sông từ trong rừng có một tớt ngựa vọt ra như tên bắn, chạy thẳng tới bờ nước gò cương đứng dưới một tàn cây. Khúc sông này không rộng nên nhìn sang rất rõ, ngựa đen xì coi mạnh tợn hết sức, trên yên lại mang tới ba người. Một kỵ sĩ áo chạm thổ, đội mũ rộng vành như nón quai thao, ngồi phía sau trước mặt là hai người đàn bà mặc váy màu, nhìn kỹ chàng áo trắng khẽ kêu: như là chàng thổ lại đi với hai cô đầm lạ dữ ạ. Quái, coi dáng thổ quen quen." Chàng ta lấy ống giỏm chiếu sang bên kia sông, người chạm chợt ngoảnh trông sang giơ một tay che trán vì nắng quá chiều hôm chiếu sế vào mặt, đột nhiên chàng kình áo trắng bật tiếng kêu sững sốt kia ai như võ mình thần, bạn quý của ta đã về nước, nhưng sao lại đẻo những hai cô trên ngựa quý? Lạ chưa kìa, có cô đầm con gái sáu tay gầm nữa. Vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, thấy rõ mặt cố hữu trong ống kính, chẳng trài áo trắng vọt đun ngựa ra chỗ trống, vẫy tài gọi lớn. Võ Huynh Võ Huynh ôi chào sao lại gặp nhau tình cờ thú vị thế này? Võ Huynh đi đâu đấy? Lâu nay mạnh giỏi chứ? Bên kia chàng trái thổ nghiêng cổ nhìn sang và cũng lấy ống dòm chiếu soi nhưng lừ lừ chẳng nói lửa lời. Chàng trái áo trắng vẫy gọi to hơn nhưng bên kia chàng áo thổ chàm chợt dục ngựa đi được bờ nước mấy thước và vùng đảo mắt ngựa bỏ đi về phía hướng đông bắc. Chàng áo trắng lật đật chiếm chỗ cho ngựa uống xuống sông và miệng gọi inh ỏi nhưng chàng thổ kia không buồn quay lại. Cho ngựa bồn hành được ít dặm rừng lại mất dấu, nhưng chẳng trái áo trắng vô cùng thông minh chỉ đảo mắt qua 10 khắc đã tìm ra đường hướng dấu vết, có khi ngựa tới trước ngược suối đi. Cứ thế rụng ngựa phì miết rất lâu, vượt nhiều dặm ngàn, bỗng tới một vùng thủy tú sơn kỳ, đổi núi trùng điệp, dấu trần ngựa dập cỏ bỗng mất, nhưng chẳng trải áo trắng nhìn quanh, trở thấy tiết xa có một dòng thác đổ từ ngọn núi đá xuống, giống như dải đụa bạch, trải phương trời nửa chừng bị các đợt núi đổi nhấp nhơ chả khuất. Thác nước thường có hàng động quanh đấy, y đã bỏ đường mòn đem hai cô đầm lại vào đó, chiếu ống giỏm quan sát thêm, chàng trai áo trắng dục ngựa lao vào hướng thác nước.